3. Phúc cha với hai ông thiện và ác, cáo trạng, ra tòa lần thứ hai. Những ngày tôi bị thuyên chuyển đến trại giam cả mâu Trước nhất sự thăm nuôi của gia đình khá vất vả vì đường xa và tôi vẫn còn phải bị phúc cha với hai tên chấp pháp là Trần Văn Ơn và Lâm Quang Dũng để xác định một lần cuối cùng kết quả điều tra lần trước. Trước khi cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố lên viện kiểm sát nhân dân minh hải, hai tên ơn và dũng tôi xem như hai ông thiện và ác. Trần Văn ơn là con rể của Nguyễn Viết thống trưởng thi công an tỉnh minh hải. Tên này có sở trường nâng quan điểm và chụp mũ, luôn lấy cái lý của kẻ mạnh để buộc tội. Một tên thâm hiểm, gian ác và tán tận lương tâm. Hắn tai lúc nào? Cũng muốn người bị làm việc với hắn đều phải thụ án, tự hình để chứng tỏ rằng thái độ chuyên chính vô sản của nó. Theo anh em kể lại, Trần Văn ơn đã quy tội làm chết gần 20 người rồi. Ơn kết luận tôi năm điểm như sau. Huỳnh Văn Ba, cái tên gọi khác trong đạo Phật là thích thiện mình, động cơ và là nguyên nhân dẫn đến phạm tội của ăn lạ. Thứ nhất, vì hấp thụ tư tưởng của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Thứ hai, vì ảnh hưởng của một nền giáo dục phản động là hậu của ngụy quyền Sài Gòn. Thứ ba, vì theo phái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đó là một giáo hội đã từng là xây ra của Mỹ và chủ trương chống cộng thứ tư vì bản chất cực đoan kỳ thị chế độ của dân vì dân và do dân nên đã mưu đồ rắp tâm lật đổ chế độ thứ năm vì đã từng chống đối lại chính quyền địa phương và đã có những hành vi hạ cờ Phật giáo hạ xin lỗi vì đã có những hành vi hạ cờ nhà nước phản đối thành lập ban đại diện giáo hội Phật giáo trực thuộc tôn giáo vận và mặt trận tổ quốc chỉ bấy nhiêu thôi, hắn ta muốn tôi phải lĩnh đoạn đầu đài chứ không còn chừa đất để sống nữa. Riêng ngành Lâm Quang Dũng thì lại có kết luận khác. Ăn dụng đã đúc kết lần cuối ba điểm như sau. Thứ nhất, vì đường lối của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam không đi đúng theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai, Vì nhà nước Cộng sản không thực hiện đúng chính sách như những lời cam kết và hứa hẹn của bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam, để cho miền Nam được sống 5 năm trung lập. Thứ ba, vì lý cớ cho là nhà nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam đã có ý đồ đàn áp tôn giáo, trong đó có giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất. Và đã bắt giam một số thành viên của giáo hội trung ương dựa vào những lý do trên. Nên nhà tu đã đi tìm một hướng khác mà đi qua sự đúc kết này. Tôi không biết có phải đó là bằng chứng để viện kiểm sát đề nghị bản án có sự châm trước cho tôi hay không. Thứ tư cuộc đấu tranh, cuộc đấu khẩu với viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Hải. Sau khi làm việc được hơn một tuần lễ với hai tên chấp pháp nói trên, cho đến gần một năm sau, tôi đã có dịp làm việc với ông Nguyễn Ngọc Cơ, tự là sáu búa, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Hải. Tôi muốn tâm sự ngoài lề một chút. Sở dĩ ông có biệt danh là sáu búa. Bởi vì thời kỳ của hoạt động trong rừng, ông đã phụ trách thi hành án tử hình. Một hôm nọ, tòa án xử tử hình một bà lão trên 70 tuổi. Cái tuổi mà đã gần đất xa trời, cụ bà thì đã bị ghép vào cái tội làm điểm, tức là chỉ điểm cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa án lý ra ông ta thi hành án tử bằng mã tấu. thế nhưng đây là phiên tòa nhân dân lưu động đặc biệt nên khi xử xong là thi hành án ngay. Hôm đó ông không mang theo mã tấu bên mình mà đã đã nên đành phải tạm mượn một cái búa của dân làng. ông đã phải cật lực và ra đòn đúng sáu nhát búa của bà mới tắt thở. Có người cho rằng cụ bà bị hàm oan Nên khi chết đôi mắt cứ mở chân cháo Mà không chịu nhắm nghiền Cho nên ông ta chết danh với cái tên xấu búa Và cho đến khi ông ta làm viện kiểm sát hệ bất cứ ai làm việc với ông ta Thì chắc rằng khó sống Vì tội nhân chỉ cần nghe danh thôi Thì cũng đã khiếp đảm rợn tóc gái rồi Hôm nay tôi làm việc trực tiếp với ông ta Tôi cũng đã tiên liệu trước số phận của mình sẽ đi về đâu Trước khi bắt đầu kiểm tra Chất vấn và xác minh lại một số vấn đề có liên quan đến vụ án Ông đã biểu thị một thái độ nghiêm nghị Miệng cắn chặt răng, nét mặt cau lại Sáu búa mắt nhìn tôi đâm đâm Lấy tay ra dấu hiệu mời tôi ngồi Khi tôi đã ngồi xuống rồi, ông ta tự gật đầu với dáng bộ nghênh ngang, ngồi chéo chân, lắc lư cử động và tự giới thiệu là viện kiểm sát tỉnh Minh Hải. Đến để làm việc lần cuối cùng trước khi mang ra tòa xét xử. Cái câu đầu tiên mà sáu búa hỏi tôi, anh có sợ chết không? Tôi đã trả lời, mọi người trên đời này, ai cũng chỉ chết có một lần. Nhưng ai ai? Thì cũng đều muốn sống Và cũng chẳng có ai Sống mãi trên đời Thế nhưng sống hay chết như bởi như thế nào Để cho có ý nghĩa Có ích cho đời Thì mới là điều quan trọng Bởi vì Tử đắc kỳ sợ Tôi làm việc này Để đồng bào Được sống đúng ý nghĩa của con người Đúng với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Theo quyết nghị 217A Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948 Ông ta hỏi tiếp Sống đúng với ý nghĩa của tuyên ngôn Cứu thế nhân quyền là thế nào Tôi đã trả lời Phải có quyền sống Quyền tự do Và quyền mưu cầu hạnh phúc Dân quyền không bị tước đoạt Giá trị nhân phẩm của con người Không bị trà đạp Mưu cầu hạnh phúc Bằng sự chân chính chứ không phải Tóm thâu của kẻ khác về cho mình. Ông ta lại nói tiếp: "Hay nhưng để chúng tôi đem anh ra xử với tổ chết thì anh nghĩ thế nào?" Tôi đã trả lời: "Nếu cần phải sống cho sự nghiệp và lý tưởng được sống mãi, ta phải cố sống. Và nếu cần phải chết cho sự nghiệp và lý tưởng được sống mãi, đôi lúc ta cũng phải vui vẻ chết." Bởi vì đó là sự dũng cảm Để trở thành bất tử Đối với một nhà tu Sau đó tôi lại nói tiếp Và lại Ông biết rồi đạo phật chúng tôi Chết là giải thoát Ông ta nói Thôi Ông đừng có giảng đạo ở đây nữa Chừng nào nào mà về chùa Thì tha hồ mà giảng đạo Sẽ không chịu nổi nửa mức án, chứ làm gì mà có thể bê chua được. Thời gian làm việc hơn nửa giờ đồng hồ, hai bên cứ đấu lý qua lại với nhau mà cũng vẫn chưa đi đến đâu. Ông ta lườm một tỏ vẻ khó chịu và hỏi tiếp. Anh chẳng biết ai là người đứng đầu cái tổ chức trung ương của anh. Tôi đã trả lời, ở Trung ương thì có Thượng tướng Trần Văn Trà và bà Nguyễn Thị Bình. Anh ta đổi sắc mặt, lấy tay vỗ mạnh xuống bàn và nói em cách hành học. Tại sao anh lại dám công khai hai đồng chí cao cấp của tôi? Trong khi hai đồng chí này có mấy chục năm tuổi đảng đã đóng góp nhiều cho cách mạng để đem lại sự thành công vẻ vang ngày hôm nay. Mà anh lại cho rằng phản động như anh à? <cười> Tại sao anh lại không dám? Tại sao không khai luôn? Cả tôi luôn đi. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Cơ nè. Tức sáu búa nè. Khi nghe xong, tôi tỏ thái độ và cử chỉ hơi nghiêng mình. Như năng ngắm nghĩa, chăm chú, kỹ một việc gì. Tôi nhìn ông ta một cặp mắt hơi nheo mày nhíu mắt lại và nói, xin lỗi ông, ông không phải là quan. Chứ nếu, xin lỗi ông, tôi không phải là quan. Chứ nếu tôi là quan, thì với tướng mạo của ông, xin làm lính cho tôi, tổ quạt không nhận. Thì tôi khai ông làm gì? Bởi vì có lẽ quá bị sốc, bởi câu bất ngờ, như sối nước gáo lạnh vào mặt sáu búa liền với tay chụp lấy cái bình trà Để trên bàn Và Dự định ném vào người tôi Tôi rất lấy bình tĩnh mà nói Tư cách của ông viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Mà có hành vi thất sách Đối với người tù chính trị tôn giáo như tôi à Ông ta chợt bình tĩnh dậy Dừng tay và quát to Đổ ngoan cố Mày là thằng phản động uyên khuấy độc và bôi bệnh đảng, mày về đi. Tôi biết ông ta bảo tôi về là về phòng giam. Nhưng tôi giả vờ và nói: "Tôi thật cảm ơn ông." Rồi từ từ, khoan thai đi ra cổng giam. Tôi đi cách tự nhiên xem như chẳng có việc gì. Từ phòng làm việc, ông sáu bố vội vã chạy vụt ra trước mặt xin, thạch nhanh và nói: "Ê Mày đi đâu vậy Tôi trả lời đi về chùa Thì ông ấy bảo tôi đi về đi mà Ông ta lớn tiếng Tao bảo mày về buồn giam Chứ không bảo mày về chùa Tội mày là tội chết Thứ ở tủ rục xương Mà đòi thả về Đổ bướng bỉnh ngoan cố Lại cứng đầu như mày Mà còn làm bộ vờ vịt Sau khi làm việc với sáu búa Gần 3 tháng Tức là Vào năm 1981, tôi nhận được bản cáo trạng cho cô nữ thư ký của tòa án nhân dân tỉnh Bình Hải đem đến Tống Đạt. Và hơn một tuần sau, tôi nhận được giấy quyết định xét xử của tòa án. Tất cả chúng tôi gồm 21 người ở 11 phòng khác nhau. Mọi người đều chuẩn bị tư thế vào ngày cuối trước khi lên đường về Bạc Liêu để ra tòa chịu sự xét xử. Những người bạn tù ở tất cả 11 phòng giam nói trên họ đều gửi quà biếu, thức ăn và nước uống, vì đây là một thông lệ dành ưu tiên cho tội chính trị, nhằm khích lệ tinh thần của các anh chị em vững tâm khi ra trước phần móng ngựa. Họ dùng một chiếc xe tải. Loại to Được phủ kín Để áp giải hai mốt người Theo sau có đoàn xe vũ trang Tay súng sẵn sàng Công an mặc sắc phục tề chỉnh Mang đủ loại vũ khí Bảng tên luôn đeo chiếc ngực Tự nhiên tôi nhớ lại Một bài thơ Tổ Từ thời còn bé của ai đó mà Tôi đã quên tên tác giả Chẳng mất tiền mua Cũng được khiêng Vua quan lắn mặt chẻ nhà khiêm đi tiêu có kẻ căn lầu phụ nằm ngủ có thằng gác động tiền ô tô xe jeep vài ba chiếc đưa đón nhịp nhàng như cảnh thiên bánh cơm chẳng tốn xu nào cả vinh hạnh còn hơn trốn cửa thiền khiến bạc liêu chúng tôi ở tại phòng giam cảnh sát hình sự tỉnh nơi đây chúng tôi đã từng ở hai năm về trước. Tôi còn gặp lại một vài thường phạm quen mặt, hầu hết là những người có án nặng. Ngoài ra, số người tù mới bị bắt vào tuổi trên 60, 70 cũng khá nhiều. Còn tuổi 13 đến 16 khoảng vài mươi cháu. Mọi người đều quần áo rách nát, thân thể thì gầy còm. Nước da để săn sao tiểu tụy, ghẻ chóc mọc đầy mình, vân vân. Chúng tôi được thông báo là sẽ xử công khai tại thị xã Bạc Liêu để làm gương cho công chúng. Theo kinh nghiệm của những người ở tổ lâu, khi nhìn xem bản cáo trạng, họ đoán chắc rằng, chắc chắn tôi sẽ bị tử hình. Nếu căn cứ vào, xác luật 03 khoản A. 8 giờ, sáng ngày mai, là phiên tòa xét xử Tối hôm ấy tôi không sao ngủ được Cặp mắt cứ mở Chào cháo Đầu óc suy nghĩ bẩn vơ Với những ý tưởng không tập trung Tôi cố nằm Niệm Phật Và trông chờ trời sáng để xem số phận của mình Rồi sẽ ra sao Bất ngờ sáng sớm hôm sau Có hai chiếc xe du lịch Chạy đến phòng cảnh sát hình sự Tôi trông thấy có bốn người lạ xuất hiện Họ ăn mặc thường phục Trông rất gọn gàng Đi ngang và ngó vào phòng giam của chúng tôi Sau đó họ quay lại ra lệnh cho công an trại giam Bảo 21 người chúng tôi phải mặc quần áo nhanh chóng ra xe Hai người chung một chiếc cổng số 8 Khi ra tận xe lúc ấy chúng tôi mới được thông báo là phiên tòa đã bị đình hoãn Và chúng tôi lại phải quay trở về trại tạm giam Cà Mau 3 tháng sau tôi nhận được quyết định và bản cáo trạng thứ hai xử theo sắc luật 03 khoản A-B cộng Những người đồng tù cho biết những điều khoản như vậy hy vọng là án trung thân Tuy nhiên cũng chưa chắc chắn thoát khỏi án tử Chứ có điều địa điểm xét xử tại tòa án chứ không phải công khai tại thị xã Bạc Liêu như trước lúc bây giờ anh chị em ở các phòng giam lại một lần nữa đã gửi tặng quà biếu cho 21 người chúng tôi để liên hoan đưa tiễn mọi người còn gửi quà kèm theo nhờ tôi chuyển đến biếu cho các anh em đang ở phòng tự hình nếu tôi bị án tử chuyển sang qua Ở chung bên ấy Nơi đó Chẳng riêng cho những người Mang bản án cao nhất Bản án Cách ly vĩnh viễn với xã hội Trước nhất là Bị cắt ly khỏi nhà giam chung Bị còng cả hai tay Và hai chân suốt ngày đêm Họ đang đợi được Tha tội chết Để giảm án Xuống chung thân hay là sẽ bị đem đi hành quyết. Thế là hai mươi một người chúng tôi có dịp trở lại phòng cảnh sát hình sự lần thứ ba. Khi phiên tòa khai mạc, tôi nhìn thấy tại phòng xử án có nhiều người ra vào liên tục. Có nhiều đồng bào đến tham dự phiên tòa, trong đó có thân nhân của hai người chúng tôi, cùng các Phật tử. Chúc động nhất là có nhiều Phật tử lão thành tuổi gần tám cũng tận lợi từ ấp cái giày xã châu hưng đến đây mọi người nhìn thấy tôi với đôi còng trên tay họ đều bùi ngồi nức nở nhiều người xin phép anh công an đứng gác gửi biếu cho tôi một ít quà ít tiền vân vân khi tòa bắt đầu xét xử trước nhất họ hỏi về lý lịch bản thân của từng bị cáo sau đó tới phần đối chất Gạn hỏi, vân vân. Tôi luôn là người bị gọi sau cùng. Hôm ấy, trước vằn móng ngựa, tôi nhìn thẳng và xoay hướng đối diện với các viện kiểm sát, với các ông viện kiểm sát, ông tránh án và hội thẩm, vân vân. Tôi hỏi vặn ông tránh án, ông Ngọc Uyển rằng. Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 1976, có hai phái đoàn. Do ông Phạm Hùng là Bí thư đảng bộ miền Nam Đại diện Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Còn ông Trường Trinh là đại diện cho miền Bắc nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa Hai bên đã tổ chức Một cuộc hiệp thương chính trị để thống nhất tổ quốc Thống nhất hai miền Nam Bắc Kể từ ngày này chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã hợp nhất để trở thành nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có Trung Quốc kỳ, quốc huy, quốc hiệu, quốc ca, vân vân. Và lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã bị khai tử. Thế thì tại sao? Quyết định khởi tố tôi lại ghi sắc luật 03 ký ngày 10 tháng 11 năm 1967 của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tức luật trong thời kỳ chiến tranh như vậy hội đồng xử án hôm nay xin cho biết quý vị ngồi đây là đại diện cho ai đại diện cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam hay là đại diện cho nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam lúc bây giờ ông tránh án Ung Ngọc Uyển tức là một tay trí thức thời pháp em ruột của ông Ung Văn Kiêm Nguyên là bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cả hai anh em đều đã đi du học tại Pháp về. Ông Vũ Ngọc Quyền cũng là một tay lý luận già dặn và lão luyện. Có nhiều năm nghiệp vụ, sự án. Đã Lanh Chí giải thích rằng tất cả những điều bị can hỏi và trình bày rất đúng. Cũng chính ngày 15 tháng 6 năm 1976, tất cả các sắc luật của hai Chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa đã hệ thống hóa pháp luật trở thành bộ luật chung của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sở dĩ trong giấy quyết định không ghi rõ vấn đề này là do sự hành văn thiếu sót của thư ký tòa. Tòa án chúng tôi sẽ kiểm điểm sau. Trong phiên tòa này, ông ung ngọc uyển còn hỏi tôi bị cáo thích thiện minh ông có thấy việc làm của mình gây ra tác hại cho nhân dân hay không tôi đã trả lời bất cứ một tổ chức chính trị nào đấu tranh cũng đều dựa vào nhân dân vì dân là gốc dựa vào sức mạnh của nhân dân cùng nhân dân đấu tranh để đem lại quyền lợi thiết thực và ấm no hạnh phúc cho nhân dân mục đích của tôi Cũng là như thế Nếu có điều gì Lỡ gây ra tác hại cho nhân dân đi chăng nữa Thì đó cũng chỉ là Những việc làm ngoài ý muốn của tôi mà thôi Ung Ngọc Uyển hỏi Tiếp Bị cáo có thấy việc làm của mình Là có tội với nhân dân hay không? Tôi biện minh rằng Thưa quý tòa Tôi thấy có lỗi với nhân dân Lúc này cả hội đồng xử án Gật đầu ra vẻ tâm đắc Sở dĩ tôi có lối với nhân dân là vì việc làm của tôi thất bại quá sớm. Cho nên dân khổ lại thêm khổ, dân đói lại thêm đói. Đó là vì trách nhiệm của mình chưa tròn với dân, với nước. Một trong tứ ân mà người con Phật phải đáp trả. Chứ nếu thành công thì chắc chắn hôm nay tôi đã không đứng trước vành móng ngựa này. Khi nghe tôi trả lời như thế, Úng Ngọc Uyển ra lệnh cúp micro và ông ta đã dùng những lời mạt sát nặng nề cho tôi là bọn ma vương tài giáo nút bóng đạo, hại đời, phản bội tổ quốc. Kết quả là chỉ sau hai ngày xét xử tòa thông cáo dừng nghỉ 20 phút để nghị án. Nói là nghị án chứ thật ra thì các ông tòa vào phòng bên Để uống nước Vì bắn Án đã định sẵn rồi Sở dĩ tôi biết được là Những gì đã xảy ra Là bởi vì trước mắt của tôi đã nhìn thấy họ ngồi uống nước Hút thuốc Trong lúc tôi giả vờ xin đi tiểu Sau 20 phút giải lao Úc Ngọc Chủ Uyển, Chủ tọa phiên tòa Đã nhân danh luật pháp nhà nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam Và tòa án tỉnh Minh Hải Tuyên bố Tòa án nhân dân tỉnh Bình Hải căn cứ vào điều khoản của sắc luật 03 được ban hành ngày 10 tháng 11 năm 1967 của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã cứu xét và áp dụng hết chính sách đối xử với bị cáo Thích Triện Minh và kết án trung thân.